người này chính là bồ thâm vũ tên con buồn tình báo lê đốt giữ một chòm rầu thật dài ăn mặc lôi thôi lết hết thuật nhìn khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi đưa một tấm hình cho lý dẫn Bất qua lầu rồi, người điều tra nạn có mục đích gì lê đốt tựa đầu vào vách tường có chút lời nhác nói với lý dẫn chẳng lẽ người muốn tiếp tục điều tra cái chết của mẫn sao lý dẫn hy vọng Chuyên mình truy ra cái chết của Mẫn, người biết càng ít càng tốt. Đồng thời hắn nói với lời giải thích của biện tình Long không hoàn toàn tin tưởng. Tuy hắn nói cũng khá hợp logic, nhưng mà lý ẩn tổng lại cho rằng không thích hợp. Cho nên hắn hy vọng kế tiếp nên giám thị người này chặt chẽ hơn. Mặt khác, trước mắt chỉ mới lấy được một tấm ảnh của bộ thầm vốn mà những chuyện đã xảy ra giữa bộ mỹ linh và bộ phi linh cũng cần phải điều tra ra cho nên hắn mới nhờ tới con buồn tình báo lê đốt hắn là một tên siêu cấp hacker năng lực nhất lưu về sự sưu tập tình báo lý nhận nhờ hắn giúp đỡ rất nhanh đã có được một tấm hình của bộ thầm vũ Đây là ảnh chập Thâm Phủng, thời điểm 12 tuổi Sau khi thân thế của nàng bị bại lộ Tất cả ảnh chập đều bị tiêu hủy không để lại một cái nào Tấm hình này là lúc trước được đăng trên mạng đấy Căn cứ điều tra, Thâm Phủng trải qua sinh nhật năm nay liên đầy 21 tuổi Khoảng cách với 12 tuổi kém rất lớn sợ khó có thể nhận ra Lý nhận cũng không thể nào hoàn toàn xác định Phòng 404, Lý Dân đem ảnh chụp đặt lên bàn, cho thử dạ và tinh long cùng xem Như thế nào? Lý Dân nói với hai người Tâm hình này ta cũng rất vất vả mới tìm được đó Tinh long cầm bức ảnh chụp kia lên, mở to hai mắt nhìn kỹ Nữ nhân này là người kêu mình giết người, làm bàn tay mình nhóm máu Nhưng cũng là người nắm giữ hy vọng sinh tồn của mình cảm xúc hắn đối với nạn tràn đầy mâu thuẫn hắn một mực suy nghĩ nữ nhận luôn đem mình đùa bỡn trong lòng bàn tay cô dùng mạo như thế nào mà hôm nay nhìn thấy được lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn nữ hài tử thật xinh đẹp hắn không khỏi thốt ra thực sự thực sự rất xinh đẹp Hoàn toàn chính xác, gần 12 tuổi, khuôn mặt đã vị thượng thanh lệ thoát tục, trên mặt lộ ra khí chất u buồn, càng làm vẻ đẹp của nàng phát huy vô cùng tinh tế. Thời điểm nhìn thấy tấm hình này, Tinh Lông không biết nên làm thế nào, hẳn không có cách nào hận người trong tấm hình được, bởi vì khi hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng trong bức hình cùng với quá khứ của mình rất tương tự,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 Mặt vải có lẽ là còn có khả năng khôi phục được, cũng không phải tiến hành một tên độc nhãn lòng. Mà nếu như không phải bởi vì mất đi mắc phải làm hắn nâng vào thống khổ, cũng không dạy vô định trên đường để phát tiết nổi lòng, và cũng sẽ không dạy vào các khu dân cư này từ đó mà tiến vào nhà trọ. Nàng ôm tâm tính thống khổ cỡ nào mới có thể quyết định giết chết mẫu thần của mình ánh mắt của nàng so với mình lại càng thêm cô độc và thống khổ. Tinh lòng bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một ý nghĩ, hằng rất hy vọng có thể một lần gặp được thầm vũ. vô luận dùng hình thức như thế nào, hắn hy vọng có thể gặp nàng một lần. Ta nói nàng xinh đẹp hay không, đâu phải là trọng điểm. Ly Nhân cầm bức ảnh chụp nói. Vấn đề hiện tại là. Chúng ta như thế nào tìm được nạn Cũng phải xem cái chết của Mẫn có liên quan tới nạn hay không Còn có Tình lòng Những bức họa người đựa ta đã xem rồi Lý Dân đã đề cập với Tình lòng Chuyện ngôi nhà hiện tại của bọn hắn Là nhà ở trước kia của bồn Mỹ Linh Có lẽ sẽ lưu lại những bức họa của hắn Tình lòng cần nhắc một phen Liên đem những bức họa đó giao cho Lý Dẫn Về trí tuệ của Lý Dẫn Có thể hắn sẽ nghiên cứu ra được điều gì đó Người nghiên cứu ra điều gì sao Tinh Long vội vàng hỏi Có một mình mối rất trọng miếu Trong đó có một bức họa Về một nữ nhân đem một lá thư bỏ vào phong thư Mà ta đoán nữ nhân đó chính là nhiễm lý ngàn Bởi vì hắn vẽ phong thư và cái bàn Hoàn toàn đồng dạng với tầng hầm trong quận dương quán Tinh lòng và tưởng Dạ đều chưa từng tới quần dương quán Cho nên cũng không biết Nhưng nghe lý ẩn nói như vậy Tức khắc cũng hiểu được Đây là bức tranh biết trước hàng thật giá thật Nói cách khác Bùa miễn linh quả thật Cũng có khả năng vẽ ra bức họa tương lai Mà hôm nay cái năng lực này Được truyền lại cho Thâm vỗ Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra Tinh lòng phi thường khó hiểu Nhà trọ có được lực lượng đáng sợ như vậy Không gì không ảnh hưởng Tại sao là xuất hiện một người như Bồ Mỹ Linh Dựa theo thuyết pháp của các người Là ma dương Là ma vương đã giao phó cho Bồ Mỹ Linh năng lực này sao Điểm này cũng chỉ là suy đoán mà thôi Tướng già cầm tấm hình lên Nhìn một chút rồi nói Nhưng có thể khẳng định Cô bé trên tấm ảnh này Bồ thông vũ kế thừa năng lực đó Tình lòng Ly giận nghi mặt mà nhìn miệng tình lòng Ta cường điêu một lần nữa Sư tình về bức họa Không thể để cho người khác biết được Người hiểu chưa Ừ Ta biết rồi Tuy ngoài miệng nói như vậy Nhưng mà nội tâm của tình lòng Đã hoàn toàn đặt trên người Trong bức ảnh kia rồi Có biện pháp nào đi tìm ra nàng hay không Điện thoại nàng gọi tới đều không hiển thị số, cho dù có đi cục điện báo điều tra cũng không ra. Nhưng nàng có khả năng tự mình cải tạo điện thoại thanh điện thoại đặt tồn sao? Hoặc là có một người có tri thức về phương diện này ở bên cạnh giúp đỡ nàng? Hơn nữa, này là một người tàn tật, hành động bất tiện, Như thế nào có thể rời khỏi Của dị viện sinh hoạt một mình tới, Nghĩ tới nghỉ lùi Khả năng của một người hỗ trợ nàng Là rất cao Như vậy ai là người giúp đỡ nàng Chẳng lẽ chính là cô cô của nàng Bộ Phi Linh Phải rất có khả năng này lý ẩn Tinh lông lập tức nói ra phỏng đoán của mình Người gọi là Bộ Phi Linh Ta cho rằng cũng nên cân nhắc một chút Nàng có lẽ biết rõ thầm vũ ở nơi nào Khả năng thầm vũ từ cô di viễn thoát đi là do nàng trợ giúp Lý giận kỳ thật cũng sớm nghĩ tới điểm này Cho nên lập tức trả lời Ta thật sự cũng đã cân nhắc qua điều này Nhưng lại không thể để Lê Đốt tiếp tục điều tra về nàng Bởi vì ta lo lắng Hắn sầm nhập điều tra càng sâu Chắc chắn sẽ phát hiện sự tình về bức họa Lúc này tử gia bỗng nhiên nói người cho rằng bên người thăm vũ còn có một người bên người thăm vũ còn có một người đồng hành nữa sao ừ đúng vậy nàng là một mình sinh hoạt sẽ rất phiền toái phương diện kinh tế nàng có tiền sao còn có lý luận cũng tỏa vẻ đồng ý hoàn toàn chính xác nếu như có thể trả ra người hiệp đồng phơi nàng người đó có lẽ cũng không phải là người ẩn nấp trong bóng tối Có thể là bồ phi linh Cũng có thể là những người khác mà chúng ta không biết Ba người thảo luận đến một bước này Lý dẫn phát hiện điều quan trọng nhất trước mắt Là phải tìm được thầm phủ Nếu không nói cái gì cũng là điều vô dụng nghe cái gì cũng là điều suy đoán vẩn vờ Tình lòng Sau khi thầm phủ mất tích Cô nhi viện cũng có báo cảnh sát Nhưng mà cảnh sát điều tra cho đến bây giờ Vẫn chưa có tiến triển gì hết Lý ẩn Đó là tự nhiên Nàng có lưu lại tờ giấy Nói rõ không phải bắt cóc Mà là tự ý bỏ đi Cảnh sát đối với chuyện này để ý mới là lạ Tử già Nàng sẽ ở khách sạn hay là thuê nhà trọ rất khó nói Bất qua tình huống nào cũng có thể xảy ra Nhưng ta nghĩ nàng sẽ thuê nhà trọ Dù sao nàng cũng cần địa chỉ đi ở trường kỳ Thao luận đến đây Tất cả mọi người đều có một ý nghĩ Phòng môi giới nhà đất Ừ Rất có thể nàng sẽ thông qua phòng môi giới nhà đất để thuê nhà Dù sao ta không tin nàng sẽ mua phòng ốc Đầu năm nay giáp phòng tăng cao Đâu thể nói muốn mua là mua được Hoàn toàn chính xác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 Nếu như Mụ Mụ ra mặt do cậu hỗ trợ Tuy có thể sẽ tốn chút thời gian Nhưng có hy vọng điều tra ra Được rồi để ta xem thử Nhi nhận quyết định sử dụng cái lượng sách này bất qua giải thích cho Mụ Mụ có chút khó khăn Hơn nữa cậu nói sẽ giúp đỡ Nhưng công chuyện bề bộn Mua điều tra ra đón chừng không dễ Dù sao công ty môi giới bất động sản nhiều lắm Nếu như là người hiệp đồng kia ra mặt mà nói Có lẽ không thể nào tra ra được Điểm này xác thực rất đau đầu Tâm lại ta sẽ thử nói chuyện với mụ mụ Hai ngày nữa tinh lòng Ngươi phải đi chấp hành quyết tự Quyết tự lần này Người cao nhất mới là lần thứ ba Có lẽ độ khó cũng không quá cao Tâm lại tận khả năng phải cẩn thận Ừ ta biết rồi Tinh lồng tuy trả lời như vậy Nhưng vừa nghĩ tới khu rừng số hiệu số 6 Cách u ảnh sơn cốc gần như vậy Cảm giác trong đòi tâm cực độ bất an Nhưng lập tức hắn tự an mình. quý mình quyết từ chỉ thị là nhắm vào tất cả chủng hộ Không có khả năng sẽ an bài quyết tử bất lợi cho mình hắn Có lẽ điều này chỉ là trùng hợp mà thôi Đêm khuya, trong nhà lý ẩn Tiểu ẩn, tử Dạ Thời điểm dường cảnh huệ mở cửa Nhìn thấy Lý ẩn và tử Dạ đứng ở ngoài cửa Không khỏi vừa mừng vừa sợ Vội vàng nói Tiểu ẩn, người chẳng lẽ có ý định trở về nhà rồi sao Cái này ta nghĩ ấn còn muốn ở bên ngoài thì một đoạn thời gian Tiến vào phòng khách Phu thân Lý Hùng nhìn thấy hắn và tử Dạ Cùng cảm giác nào nào Sau đó hỏi Trở về rồi à Ngươi còn có ý định ở bên ngoài bao lâu nữa đây Ngươi và tứ giả yêu nhau như vậy không bằng kết hôn đi Sau đó ta giúp các người chuẩn bị nhà tầng hồn ở bên ngoài Ngươi cũng đừng dựa vào viết tiểu thuyết internet kiếm tiền Ở bệnh viện ta vẫn luôn giữ một ghế trống cho người cha Lý nhận lắc đầu Chúng con tạm thời chưa có ý định kết hôn Không sai biệt lắm Ngươi cũng nên lập gia đình đi Tốt rồi Hai người các người đã ăn cơm tối chưa ăn đã ăn rồi Lý Dân trả lời ngắn gọn Nhìn về phía mẫu thần nói Mẹ Ta đến là có chuyện muốn tìm mẹ hỗ trợ Ánh mắt của Lý dùng Vẫn một mực tập trung trên người tử già Mà hẳn phát hiện Tứ già dường như cũng đang nhìn hắn Bá phụ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 Nếu như vứt bỏ nạn đồng nghĩa với việc vứt bỏ bệnh viện chính thiên. Hôn chi bọn hắn còn có tiểu ẩn, chẳng lẽ hắn có thể nhẫn tâm làm như vậy sao? chuyên này nàng một mực đều lén gạt lý ẩn, bởi vì lý ẩn khi đó cũng còn rất nhỏ. căn bạn không hiểu chuyện, cho nên không nhớ được gì cả. Về sau nữ nhân kia đã chết, cho nên chuyện này cũng không cần phải giải quyết gì nữa. Nhưng... Vậy mà sau này Lý dùng lại trở nên cực kỳ thống khổ. Rất lâu sau hắn mới có thể đứng dậy tiếp tục quản lý bệnh viện. Nhiều như tưởng giả thực sự là con gái người kia mà nói điều này làm cho nàng thấy rất so không thoải mái. Nàng nghe nói nữ nhân dìa thời điểm quen biết trưởng phu là một quả phụ có mang theo một đứa con gái. Hàng đứa bé đó là tử giả sau Lúc đó nàng nhận định Người phụ nữ đó là một loại bại hoại đạo đức, một nữ nhân thấp hẹn đi phá hạnh phúc gia đình người khác. Cho nên lúc này ánh mắt của nàng nhìn tử Dạ không quá thân mật. Được rồi, người theo ta đến thư phòng đi. Nhìn Lý Ung và tử Dạ lên lầu, nhưng cảnh Huệ oán hận nhìn bóng lưng của hai người nói với Lý ẩn. Tiểu ẩn, người biết rõ bối cảnh của tử giả sao? Nàng là người như thế nào? Gia đình Cha mẹ của nàng đều là giáo sư đại học Khi nàng còn nhỏ đều đã qua đời Nàng thật sự là một người tốt Tuy tính cách có chút lạnh Bất qua nàng rất thiện lương Tốt rồi, đừng nói nữa Dương Cạnh Huệ cắt đứt lời con trai Con gái của giáo sư đại học Đúng, nghe nói nữ nhận kia Đích thật là giáo sư đại học Năm đó nàng còn cảm thán thói đời giáo dục ngày nay. Nội tâm của nàng bắt đầu oán thầm. Tuy nàng không phải là một người bảo thủ, nhưng thật sự phải cho nhi tự lấy nữ nhân kia hay sao? Lên đến thư phòng trên lầu, Lý Hùng và tưởng già đi y vào. Sau đó hắn đem đèn trong thư phòng bật lên, hỏi. Người nói có chuyện về mẫu thần muốn nói với ta, đó là chuyện gì? Ta muốn hỏi, sự tin rất đơn giản.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 Trước kia nàng chưa từng có bệnh sử như vậy Chỉ có điều không có chứng cứng nên không tìm hỏi Nhưng mà điều này vẫn mãi là một tắc mắc trong nội tâm của ta Người đã biết được những gì Lý Dung nhìn kỹ biểu lộ của tử giả hỏi Người đối với cái chết của mẹ mình biết nhiều hay ít Ta không biết Nhưng bá phụ người hẳn biết tị tỷ của mẫu thân ta Doanh thanh liễu này năm đó bị bác sĩ ở bệnh viện chính thiên sát hại lúc ấy mẫu thân một mực điều tra về vụ giết người này mà vụ án thanh liễu a di đến giờ vẫn chưa kết thúc lý viện trưởng người có biết chút gì hay không